các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tức là đang ăn cơm mà tự ý xuống ăn cám hay sao? Bà tức lắm, con bà bị hàm oan do người ngoài đường vu cáo đã đành, nhưng ngay cả ông lương cũng chỉ vì tin đồn vớ vẩn mà bỏ rơi con bà trong lúc hoạn nạn. Bà muốn gặp ông để cắt nghĩa cho ông nghe nỗi oan ức của con bà và bà tin chắc rằng nếu gặp được ông, ông sẽ phải xét lại. Côi tá đã trở lại đưa thêm một bịch thuốc lớn hơn cho bà ấy trong đó có thêm 10 viên thuốc ngủ và dạ. Dạ đây là từng loại thuốc cháu ghi cẩn thận rồi, bà không có sợ nhầm đâu." Bà ấn gạt nước mắt cảm ơn, Thiền dục mọi người ra xe vì quãng đường về Hoài An khá xa mà Thiền còn phải quay về để báo cáo với ông lương. Cô y tá Diệu Hồng đoan ra tận cửa xe, vẫn đang ngồi ở bậc thềm suy nghĩ về những ngày sắp tới. Nhìn thấy Hồng Đoan vội chạy xuống phụ với cô y tá Mẫn sừng sốt vì mới chỉ hơn một tuần mà nàng gầy sọp hẳn đi, băng trắng quấn quanh đầu che đôi mắt đã mù, chưa kể những vết cháy loang lổ trên mặt, bôi kem trắng xóa, mai kia có lành hẳn cũng chẳng còn ai nhận ra khuôn mặt đã từng là hoa hậu một thời. Mẫn mở cửa xe, đỡ cánh tay Hồng Đoan cho nàng lên và nói lớn: "Mẫn đây thưa bà, nhân tiện bà về Hoài An, tôi đi nhờ xe." Hồng Đoan vừa chui vào xe vừa hỏi lại Mẫn: Ờ, ông lương cho anh về chơi hay sao mà bảo anh đi theo tôi?" Mẫn bình thản đáp, "Ông đuổi tôi rồi bà, ông bảo bà đem tôi lên đây làm bảo vệ, bây giờ bà không ở với ông nữa thì ông cũng chẳng cần tôi nữa." Vừa lúc đó bà Ấn xách giỏ thuốc và vali quần áo của bà từ hành lang bệnh viện bước xuống. Mẫn vội lên tiếng, "Thưa bác ạ, bác khỏe không ạ?" Bà Ấn giật mình nhận ra người quen, bà hỏi, "Ồ, Mẫn đây à?" "Ờ ch ch cháu cũng về Hoài An hay sao?" Mẫn biết cả tuần nay bà Ấn lên ở với Hồng Đoan thao thức trăn trở vì thương con, nên mặt bà hốc hác và già hẳn đi, mẫn nén tiếng thở dài đáp: "Vâng, nhân tiện có ô tô cháu đi nhờ." Bà Ấn lên băng sau ngồi sát bên Hồng Đoan, còn mẫn thì leo lên phía trước ngồi cạnh Thin. Thin liếc mắt nhìn mẫn toan phì cười vì mẫn gọi Hồng Đoan là bà mà lại kêu mạ Hồng Đoan là bác. Thì quên một điều là khi còn ở dưới xã, Mẫn là bạn của anh Hồng Đoan cho nên vẫn quen gọi Hồng Đoan là em và bố mẹ nàng là hai bác. Rồi khi Hồng Đoan lấy ông Lương thì Mẫn đổi cách xưng hô, gọi là bà. Mẹ Hồng Đoan cũng được nâng cấp lên thành cụ. Xe lăn bánh ra khỏi bệnh viện lúc nắng bắt đầu lên cao, ngang qua con phố chính, bà ẵ đưa mắt nhìn vào trụ sở ủy ban nhân dân huyện, nơi ông Lương làm việc, bực bội bảo Hồng Đoan Tối nay là ngày con xuất viện. Đại lắm á thì lão cũng phải đến gặp con mới đúng chứ. Thứ người đâu mà bội bạc thế. Hồng Đoan mệt mỏi không nói, lần đầu tiên nàng nghe mẹ gọi con rể lạ lão, tức là bà ức lắm. Bà lại thêm: "Con vừa mới gặp tai nạn, lão dở mặt ngay." Nhưng mà cũng chưa khốn nạn bằng cái việc mà lão lấy hết tất cả những gì mà mua cho con. Cái đấy mới là thật là mất dạy. Hồng Đoan nhịn không nổi, ngồi thẳng lên và nói: Mẹ ơi, con bảo là mẹ đừng có nhắc đến chuyện đấy nữa. Anh Lương không phải là người tệ đâu. Lỗi tại con ấy mẹ ạ. Cả Mẫn và Thiền cùng giật mình khi nghe Hồng Đoan nói câu ấy. Chả nhẽ Hồng Đoan thú tội với mẹ hay sao? Thói thường thì dù có bị bắt quả tang, người ta cũng còn chối cho bằng được, huống chi chưa ai biết tại sao lại khai ra. Bà án nhăn mặt gắt nhẹ. Lỗi tại con là như thế nào? Chả nhẽ con, con lại có có quan hệ với thằng bóng đá thật à? Mẫn và Thiền cùng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Hồng Đoan. Hồng Đoan bình thản bảo: "Mấy hôm nay ở trong bệnh viện có nhiều người lạ, con không nói được. Nhưng bây giờ chỉ có mẹ với con. Anh Mẫn với Thiền đều là người thân tín của con, chỉ cũng như người nhà. Mẹ cứ trách anh Lương tệ bạc với con là là không có đúng, oan cho anh ấy. Con mới là người đang trách lên này." Nàng ngừng lại, bà Ấn toan lên tiếng hỏi cho rõ câu chuyện thì Hồng Đoan lại tiếp. "Không phải là vì giờ này con bị mù, con trở thành xấu xí mà anh Lương chờ mặt với con đâu." "Chỉ vì sau khi xảy ra tai nạn á, anh Lương phát hiện được tội lỗi của con, anh ấy mới có thái độ lạnh nhạt như thế." Bà Ấn cắt lời Hồng Đoan. "Cái gì? Cái gì phát hiện tội lỗi của con là cái tội gì?" Hồng Đoan lớn tiếng nói. "Khách văn ơi, em mệt quá." kể cho mẹ em nghe đi, anh cứ nói hết. Nói một lần cho xong. Mẫn quay sang nhìn Thiên, Thiên nhìn lại và khẽ gật đầu. Mẫn ngập ngừng một chút rồi kể hết đầu đuôi từ lần đầu tiên. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net